Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thay đổi đến mức mà tớ chẳng nhận ra Mà cậu đi đâu mà mất tâm ghê vậy Cũng phải gần đến chục năm rồi đấy Chào cậu Cậu cũng đẹp hơn xưa nhiều Tớ bận học ở nơi xa Nên không về thăm quê được Mọi người đều thay đổi nhiều mà Lúc mới nhìn thấy Hà Nghiêm một tôn ngãi Tớ cũng chẳng thể nhận ra được hai cậu ấy Giờ ở trong hai chàng trai này Đạ Mạo Điển trai quá Người lượng đào nói vậy Tôn Ngãi hơi gãi đầu Tỏ vẻ ngại ngùng Còn tương gia gì ẩm ừ Rồi bỗng nhiên nét mặt cô trở nên hồ hời kia Anh Lâm đến rồi kìa Mọi người cùng nhìn ra phía cổng Thì thấy có hai chàng trai cao lớn Cùng với một cô gái khá xinh đẹp Đang bước vào Vào đến nhà Lai Lâm và hai người bạn bên cạnh mình Cũng cúi chào mọi người Rồi hai bên cùng giới thiệu sơ qua Về người đồng hành mới của mình Chàng trai và cô gái đi cùng Lai Lâm Cũng chính là hai người đồng sư của anh Chàng trai tên là Khả luôn Còn cô gái tên là Vũ Linh Tất cả đều yên lặng Khi nghe xong những điều mà Kiều Vi kể về dục tâm Kiều Vi đã kể và dĩ nhiên là cô Vẫn còn giữ lại trong lòng mình rất nhiều điều kỳ gì khác. Bao gồm cả chuyện mà cô đã từng một mình lên trên đỉnh núi trùng phòng. Kể xong chuyện, vì Nhà đưa mắt quan sát mọi người, Thì thấy lúc này, Trên mặt ai nấy đều xuất hiện những biểu hiện rất khác nhau. Hạ nghiêm bắt đầu tỏ vẻ thắc mắc. Cậu không thực sự nhìn thấy mặt người ấy, Mà cậu chỉ dựa vào giác quan. Trực giác thôi đúng không Có một điểm rất khác là ở đây Nếu như người đó là dục tâm Thì tại sao cậu ấy lại không về nhà Cậu ấy ở trong khu rừng đó để làm gì chứ Và tại sao cậu ấy lại phải trốn tránh chúng ta Nghe Hà Nghiêm nói vậy Kiểu vì cũng chẳng biết đối đặt thế nào Cô đang băn khoăn Thì lương đảo lên tiếng Hẳn mọi người Cũng thấy rất lạ lùng sự biến mất của Dục Tân. Cho đến lúc này, chúng ta có thể khẳng định được Dục Tâm thực sự đã xảy ra chuyện. Vì đã một thời gian dài mà chẳng thấy hơi cậu ấy đâu. Bóng người mà Kiều Vi nhìn thấy trong rừng Thiêu Tân ấy rất có thể đó chính là Dục Tâm. Khả năng đó là rất cao. Vì theo lời kể của Vi thì ta cũng được biết là Dục Tâm vừa phải trải qua một đợt biến cố rất lớn trong đời. Có lẽ vì những sức ép của biến cú đó để khiến cậu ấy không còn được là chính mình nữa Cậu bảo sao Tôn ngái tròn mặt Nếu đúng như lời cậu nói Thì chẳng lẽ Chẳng lẽ cậu ấy bị Bị điên nữa Khả năng này Hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ Người vừa lên tiếng là vô lình Cô khẽ đưa mắt nhìn Xung quanh mọi người một lượt Rồi cậu mới nói tiếp Khi mà con người phải chịu những dày vò về thể xác Hay những đau đối với tinh thần Thì có thể bổ não sẽ quá tải Mà dẫn đến những biến chứng khó lường Dục tâm từng trải qua câu chuyện bi thảm như vậy Có thể câu chuyện ấy đang ngoài khả năng chịu đựng của cậu ấy Theo tư chúng ta cứ tiến hành tìm kiếm trong khu rừng Mục đích và kết quả cũng không hẳn đến nỗi quá bi quan đâu Tôi đồng ý ý kiến của vũ linh. Người lên tiếng lần này là Lai Lâm. Anh nhấp vào ngụm nước rồi khẽ thở dài anh mới nói tiếp. Dù cho hy vọng đó là rất mong mạnh, nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành tìm kiếm. Tôi biết các bạn còn nóng ruột hơn chúng tôi. Vậy tại sao chúng ta không lên kế hoạch ngay bây giờ? Nghe Lai Lâm nói vậy, mọi người đã đồng tình do cho vẫn còn người chưa hoàn toàn rất bỏ được sự khung mắt. không mắc. Không chần chừ thêm nữa, lại làm bắt đầu lên kế hoạch và về địa điểm tìm kiếm cho mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm từ khu rừng Thiếu Tân. Để cho sáng suất tìm kiếm được cao hơn thì chúng ta sẽ chia ra thành nhóm và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bên bảo hồ phiêu lệ trước khi trời tuổi, Nếu như không có kết quả gì thì chúng ta sẽ mở rộng phạm vi ra khắp biên hộ phiộc lẻ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net